Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mẹ tôi phải ở trọ ở trong một khu tập trung của chính phủ. Mỗi gia đình được cho một cái divan tức là cái giường để nằm và chỉ cách nhau bởi một cái tấm màn. Trong một đêm đó, mẹ tôi bóng giật mình thức giấc vì thấy có một người đàn bà mặc áo rách cũ kỹ với mái tóc đen xõa trước mặt và đang đi lại về phía mẹ tôi. Cái người đó định giới tay qua người mẹ tôi để bắt anh tôi. Lúc đó thì mẹ tôi mới có 22 tuổi thôi. Mẹ tôi nói lúc đó mẹ tôi sợ lắm. Sợ đến cả người cứng lại hết. Nhưng mà mẹ tôi nghĩ là mình phải đánh lại. Nếu không thì nó sẽ bắt con mình đi. Thế là mẹ tôi mới nắm lấy cánh tay của con ma đó mà đánh mà dằn co. Mẹ tôi nói là cánh tay của nó rất là lạnh và khỏe vô cùng. Dần có như vậy một hồi mẹ tôi coi như sắp đuối sức. Bây giờ làm sao bây giờ, nếu không sẽ mất con. Mẹ tôi buộc lòng phải kéo cánh tay nó, đưa lên miệng để cắn. Thì lúc đó nó biến mất. Trong tay mẹ tôi lúc đó là một cái túm giả rách. Giống như là kéo mà cái áo nó rách ra vậy. Thế là mẹ tôi không có dám ngủ nữa, mà thức suốt đêm để canh chừng con. Khi đánh mái đến đầy, Tôi run rúm nước mắt vì nghĩ tới tình mẹ thương con vô bờ bến bảo vệ con đến mức nào. Sáng hôm sau thì mẹ tôi mới biết là có một cái bà vừa mới chết ở phía bên kia cái màng nằm sát giường của mẹ tôi. Vì bố tôi làm việc cho chính phủ nên được cấp cho một chỗ để xây nhà, từ đó mẹ tôi không phải ngủ trong chỗ tập trung nữa. Đây là câu chuyện mà mẹ tôi đã kể lại là cũng vào năm 1945. Lúc đó đồng minh Mỹ bắt đầu bỏ bom xuống những cứ điểm quân sự của Nhật Bản ở miền Bắc. Nhiều người dân đã bỏ làng bỏ xóm để chạy nạn tránh bom đạn. Mẹ tôi kể lúc đó rất nhiều người dân vô tội đã bị chết oan. Ông ngoại tôi thì chết lúc còn trẻ trước thời chiến lận. Là... Bà ngoại tôi thì có tất cả là ba người con gái. Mẹ tôi là thứ hai. Chị lớn là Bác Cát là chị 16 tuổi. Mẹ tôi nhỏ hơn tuổi là 15 tuổi. Và còn có một người em của mẹ tôi là 12 tuổi. Lúc mà bà ngoại tôi chạy loạn thì chỉ có mang được mẹ tôi và em của mẹ tôi đi thôi. Còn người chị cả của chị mẹ tôi tức là Bác Cát thì bị lạc trong cơn biến loạn rồi. Một hôm đó ba mẹ con ngủ đêm trong một căn nhà bỏ hoang Và ngủ chung trên một chiếc giường Lúc đó Anh trăng chiếu vào phòng Chỗ ba người đang ngủ Bỗng dưng mẹ tôi giật mình tỉnh dậy Mở mắt ra Thấy ông ngoại bước vào phòng Nhìn về phía bà ngoại nói cái gì đó Lúc đó thì cái bóng của ông ngoại đã che lại bóng trăng chiếu vào phòng Mẹ tôi lóng tai nghe Nghe bà ngoại nói cái gì đó trong giấc ngủ Rồi sau đó thì bóng ông ngoại đã mờ dần đi và ánh trăng lại chiếu vào phòng trở lại. Sau đó mẹ tôi đã ngủ lại cho tới sáng. Sáng dậy bà ngoại đã kể lại là bà ngoại đã mơ về ông ngoại. Ông ngoại đã nói với bà ngoại rằng hãy mau đi kiếm con cát, nó đang bị bệnh, mau đi kiếm nó đi. Ông ngoại còn chỉ chỗ của bác cát nữa. Thế là bà ngoại cùng với hai người con gái đã tìm được chỗ của bác cát. Lúc đó, bác cát đang bị sốt rét và rất là gầy vì chưa được ăn gần một tuần. Sau khi đã êm ấm trở lại, bác cát đã kể lại cho bà ngoại là ông ngoại có đến thăm bác trong giấc mơ và nói rằng Con hãy ráng lên, thầy đã nói cho Bu tìm đến con trong nay mai. Câu chuyện đến đây xin chấm dứt và xin hết. Ký tên ẩn danh. Quý vị và các bạn vừa nghe qua những câu chuyện mà ở Apartment ở Arlington Texas, bóng ma trên bao cẩn nệ ở ngoài bãi biển, mà bắt cóc con gái của mình, chuyện do mẹ kể lại và bóng ma của bố qua những câu chuyện gửi về của một vị bác sĩ ẩn dân. Xin được cảm ơn và cảm ơn quý vị cũng các bạn đã theo dõi kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam ngày hôm nay.